các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được rồi, bác cứ về nhà đi, ngày kia tôi sẽ tới để giúp bác mọi chuyện, bác không phải lo lắng quá đâu. Bác Khôi lúc này cũng chẳng biết nên làm gì mà đi về nhà nghỉ ngơi. Khoa ngoái nhìn chiếc điện thoại ở trong túi quần cũng đã hơn 11 giờ rồi. Mọi không gian xung quanh mỗi lúc một âm u hơn, chai rượu cũng đã cạn, chỗ thức ăn cũng chẳng còn nhiều nữa. Khoa quay sang rồi nói, Giờ chắc cháu phải đi về thôi, cũng muộn rồi. Mai cháu sẽ ra bên ngoài này đi đánh cá cùng bác nhé." Bắc Khôi cũng chỉ gật đầu, Khoa đi từng bước xuống phía dưới bờ sông, cơ thể cũng khá lạnh run. Những cái làn sương trắng bao phủ hết mọi mặt. Trong cảnh vật có phần hư ảo, cùng theo đó là bóng đêm tiến tĩnh, tiếng chó ở bên trong ngôi nhà cũng bắt đầu sủa inh ỏi, khiến cho cảm giác có điều gì đó làm cho Khoa cảm thấy bất an. Bởi vì cũng đã muộn, kèm theo đó là câu chuyện đáng sợ mà Bắc Khôn vừa kể nữa, cho nên có chút gì đó ấn tượng hơi sâu. Đi về nhà, đóng chặt cánh cửa lăn luôn ra giường ngủ một giấc thật êm cho đến tận sáng. Thì mọi cảnh vật cũng đã rõ ràng hơn, thì cũng là lúc khoa vác chiếc thuyền của mình ra bên ngoài bờ sông. Những người hàng xóm đi qua cũng chỉ biết hỏi, sao mới về mấy ngày, không nghỉ ngơi mà đã đi ra đánh bắt sớm thế ạ con? Lại nhớ nghề quá hay sao chứ Khoa? Cháu cũng có nhớ tí nghề, cho nên tranh thủ ra bên ngoài đi cùng với mọi người. Khoa đáp lại chút có phần hơi cựợng gạo. Công việc của anh chẳng hiện tại lúc này thì có ít người biết, nhưng nếu như để nói ra là anh chẳng có việc gì, hoặc mất trắng thì chắc là anh chẳng này cũng chẳng có mấy vui vẻ, thôi thì cứ im lặng thì sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Đi ra bên ngoài. Đông người tụ tập kéo nhau ầm ĩ nguyên cả một góc, vươn vai hít thở một hơi dài một cách sảng khoái, sau đó đi ra bên trời của bác Khôi. Bác Khôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá, thấy khoa bác gọi lên trên hai người uống nước rồi sẽ bàn chỗ để đi trong chuyến này hôm nay. Những người trong làng cũng đã đi rồi, mà hai bác cháu mới bắt đầu ra bên ngoài gỡ lưới rồi sau đó bắt đầu. Lênh đênh trên dòng sông đã mấy năm nay Khoa cũng chẳng có động chạm đến một chút gì đó, vẫn còn hơi bỡ ngỡ, sau đó thì cũng nhanh chóng thích nghi lại được. Bắt được một mẻ lớn cũng khiến cho Khoa nhảy cẫng lên vì vui mừng, như là một đứa trẻ con mới nhận được quà. Sau bao nhiêu năm cuối cùng thì Khoa cũng cảm nhận được sự sáng khoái khi về quê, cũng chính là nơi mà anh chẳng xác quyết định ở lại gắn bó cùng với mọi người và với dòng sông nơi đây. Cũng thấy được khá khá, hai người bắt đầu đánh thuyền trở về, đi lên trên bờ. Hai người đi xuống kéo thuyền, rồi thu dọn đồ đạc xếp gọn vào bên trong căn lều chung của mọi người. Được đống cá lớn, khoa cũng biếu bác Khôi rồi nói: "Thế tối nay bác cháu mình lại chuẩn bị để làm thêm bữa nữa, bác nhỉ?" "À, được rồi, bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi, bác phải ra bên ngoài có chút việc đã." Bác Khôi cho gọn những con cá vào bên trong túi lớn để gọn vào bên trong căn trời, sau đó chỉnh chỉnh lại quần áo. Khoa thấy trời nắng chang chang như thế này, nên đập bèn vỗ vai Trời nắng lắm mà cũng đã trưa rồi, để cháu ra lấy xe chở bác đi, chứ đường đi còn xa bác ạ." Nói xong, hai bác cháu trở về nhà khoa để lấy xe, rồi phóng vút đi ra bên ngoài chùa tận ở bên ngoài làng. Mùi hương khói cũng sộc lên từ ngay bên ngoài cổng, hai bác cháu đi vào bên trong chào sư thầy, rồi đi vào bên trong ngồi nói chuyện với ngài một lúc. Bác đem ra một bọc xì đó kỳ lạ, rồi đưa cho sư thầy xem, kèm theo đó là lời nói Chỗ này cũng chẳng có nhiều, nhưng hy vọng là giúp được phần nào đấy để bạch thầy chăm sóc cho lũ nhỏ. Cũng khá là bất ngờ, vì không nghĩ rằng bác đến cái nón sách còn mà không còn, mà giờ sao lại cốt tiền vào trong chùa như thế này. Đôi mắt của Khoa ánh lên một cái nhìn đầy hoài nghi với ông bác này. Một suy nghĩ đơn giản trong đầu, chắc chắn là do chủ yếu là số tiền đó kiếm được là nhờ vào việc vớt xác giúp các gia đình có người xấu xố, Rồi sau đó được họ biếu tiền như thay lời cảm ơn. Hai người xong việc nhanh chóng đi về nhà, những bước chân đi ra bên ngoài, Bắc Khôi thấy Khoa có vẻ gì đó hơi kỳ lạ, cũng bèn nhanh chóng vỗ vai rồi hỏi: "Chông mày có chuyện gì đó hơi bất ngờ đúng không?" Bị Bắc đoán trúng, Khoa cũng chẳng nói gì hơn, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Hai bác cháu ngồi trên xe về làng mà không ai nói thêm với ai một câu gì nữa, cho tới khi dừng lại ở nhà Khôi. Ê tối nay vẫn hẹn như cũ nha. Phải uống chúc mừng cho hôm đầu mày trở về nhà mà ở bên ngoài được thành quả lớn như thế này đấy. Bắc Khôi hào hứng vỗ vai của Khoa, sau đó quay người đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net